xe sắc mặt của thẩm quân tắc rất khó coi tiêu tinh nhìn anh không kìm được quan tâm hỏi anh sao vậy có chịu à thẩm quân tắc im lặng một lúc hãy nói không sao sau đó miên cưỡng khởi động xe trước ánh mắt lo lắng của tiêu tinh nghe giọng nói cố gắng kìm nén của anh dường như trong lòng có một nỗi đau khổ rất lớn mà không thể bày tỏ được tiêu tinh không kìm được lo lắng hỏi Nếu thấy khó chịu thì cứ uống chút thuốc đi Tôi có một người chị em tốt học ngành y Cô ấy đã từng nói với tôi đừng có coi thường những triệu chứng nhỏ Nếu bị cảm cúm mà không chữa thì có thể biến thành viêm phổi Nếu đau dạ dày mà cứ mặc kệ nó thì có thể bị viêm loét dạ dày Nếu đau bụng mà mặc kệ thì có thể bị thùng ruột. Một lát cô nói tiếp Bây giờ anh thấy đau ở đâu? cậu tắc không còn xỉ để nói với cô, nhân tiện không còn xỉ để nói với người chị em đó của cô. Anh đau đầu, đau đầu được chưa? Anh khó chịu ở đâu hay là đến viện khám xem thế nào? Cứ cau mày chịu đựng như thế không khỏi được đâu. Đọc như muốn nổ tung. Hay là tôi gọi điện thoại cho tại ý, nói là hôm nào đó chúng ta xiết màn kịch này sau, anh đến bệnh viện khám trước đã để bác sĩ truyền nước cho anh. Đủ rồi, đừng nói nữa. Thập quân tắc khó chịu, ngắt lời cô Giọng nói không mấy vui vẻ Quay đầu sang Đang định nổi nóng với cô Nhưng nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc Và bị tổn thương của cô Tôi... tôi nói gì sai sao? Nhìn vẻ mặt Sợ hãi đến ngây ngô của cô Đột nhiên Thập quân tắc thêm mềm lòng Đúng là không biết phải làm thế nào với cô gái này Lúc nãy nổi nóng với cô ta Quả thật là rất mơ hồ Thậm chí Còn làm mất đi phong độ vốn có của mình thẩm quân tắc xa sầm mặt xuống Quay đầu nhìn về phía trước Cố tình thở ơ Với vẻ mặt buồn sầu của tiêu tinh Khẽ giải thích Lúc lái xe tôi không thích nói chuyện với người khác Có chuyện gì khi nào xuống xe rồi nói Ồ Sắc mặt của tiêu tinh Nhanh chóng trở lại bình thường Cô mỉm cười gật đầu Tôi hiểu rồi anh chuyên tâm lái xe đi Tôi không phiền anh nữa An toàn là quan trọng nhất, lái xe mà phân tâm thì sẽ tự hại mình hại người Nói xong cô ngậm miệng không nói gì nữa Tiện tay lấy cuốn tạp chí đọc say xưa Dễ bị lừa vậy sao? Thầm quân tắc nhìn dáng vẻ say xưa đọc tạp chí của cô qua gương chiếu hậu Chốc chốc lại thấy cô che miệng cười khúc khích Khi đọc những câu chuyện thú vị trên tạp chí Càng nhìn càng thấy cô rất ngốc rất ấu trí, rất vô vị, rất chủ tượng. Thấy cô cứ ngồi đó tự mua vui cho mình, thầm quân tắc nắm chặt vô lăng, ngay cả mạch máu cũng hẳn lên. Tâm trạng của anh đúng là phức tạp đến khó có thể hình dung được. Lúc nào cũng nghĩ mình sắp bị cô giày vò đến phát điên. Từ khi gặp cô nàng khác người này đến nay, lúc thì bực tức, lúc thì phiền muộn, lúc thì ăn năn, lúc thì hối hận. Phần lớn thời gian giờ khóc giờ cười, phần ít thời gian muốn khóc mà không có nước mắt. Nếu không giải quyết cô nàng phiền phức này thì có lẽ mấy hôm nữa anh sẽ phải vào bệnh viện tâm thần mất. Nửa tiếng sau, cuối cùng hai người cũng đến quán cà phê đã đặt trước. Quán cà phê này nằm cạnh bãi cỏ xanh mướt gần công viên. Trước cửa còn có vòi phun nước nho nhỏ, những hạt nước trong veo nhảy nhót trong tiếng nhạc. tạo thành những hình thù đẹp mắt. Quán cà phê có 2 tầng, đại sảnh ở tầng dưới rực sáng ánh đèn, cạnh quầy bar còn bày rất nhiều cây cảnh, thậm chí có thể nhìn thấy những giọt sương long lanh óng ánh đọng trên lá. Đi theo cầu thang các hoa văn lên tầng 2, không gian càng đẹp mắt hơn tầng 1. Ánh đèn màu tím làm tăng thêm cảm giác thần bí. Những chiếc ghế mây xinh xắn trông thật dễ chịu và đầy phong cách. vừa vào phòng hơi lạnh của điều hòa lẫn với mùi thơm nồng của cà phê xông lên mũi bên tai còn vang lên tiếng đàn piano su sương không hổ là không gian lý tưởng cho những đôi tình nhân hẹn hò chỉ có điều cùng tiêu tinh sánh vai bước vào quán cà phê tình nhân nổi tiếng này bị ánh mắt mập mờ của những nhân viên phục vụ nhìn chằm chằm, khiến thập quân tắc cảm thấy rất kỳ quặc ngay cả tay của cô gái này anh còn chưa chạm thì đã bị người ta hiểu lầm là tên thú đội lốt người bị ổi hạ lưu. Đúng là vụ án oan uổng nhất trong năm. Mang trong mình tâm trạng kỳ quặc này, bước đến chỗ đã đặt trước, thì thấy một chàng trai đang ngồi đó, quay đầu nhìn sang cửa sổ. Anh ta ngồi im bất động, yên lặng ngắm nhìn những đám mây ở phía chân trời, giống như một nhà thơ chất chứa nỗi u buồn. Thập cô Tăng không kìm được, Dùn dùn khóe miệng. Cái tay tạ ý này học đóng phim đến tàu hỏa nhà ma rồi sao? Uống cà phê mà cũng cần phải làm sao vẻ cao siêu thế này sao? Tạ ý nghe thấy tiếng động, vội vàng, bước ra khỏi trạng thái diễn xuất đầy mê đắm, trở về với hiện thực. Ngoài lại, nhìn thấy người đàn ông bên cạnh tiêu tinh, vẻ mặt giống như gặp ma giữa ban ngày, miệng há hốc như quả trứng ngốc. Đây là thể loại gì vậy? Tạ ý vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẩm quân tắc đã vờ làm ra vẻ dịu sàng kéo ghế cho tiêu tinh để cô ngồi xuống tiêu tinh rất linh hoạt vội vàng xả bộ ngọt ngào ngoảnh đầu mỉm cười với anh cảm ơn anh thẩm quân tắc bị nụ cười ngọt ngào ấy làm cho sững sờ nhưng màn kịch tình nhân giả này vẫn phải tiếp tục diễn thế nên anh mỉm cười với tạ ý sơ tay ra. chào anh tôi là di sen bạn trai của tiêu tinh Tại ý có chút hoài nghi, nhìn Tiêu Tinh. Tiêu Tinh vội vàng nói, Làm gì thế? Tưởng em tìm người đóng giả bạn trai để lừa anh không bằng ý. Anh yên tâm, Di Sen đúng là bạn trai của em. Chúng em đã ở bên nhau từ hai năm rồi, tình cảm rất tốt. Nói rồi, còn quay sang nháy mắt với Thẩm Quân Tắc. Thẩm Quân Tắc gật đầu một cách sâu sắc. Ừm, um, chúng tôi đúng là người yêu. Nhưng trong lòng không kìm được bực tức. Đúng là đã coi thường tiêu tinh Cô nói dối rất mau mồm mau miệng Sắc mặt không hề thay đổi Cứ tưởng chỉ anh biết diễn kịch Thì ra cô cũng là cao thủ Nếu không phải vì hiểu lầm trước đó Không biết chừng hai người còn có thể cọ sát tài nghệ diễn xuất Tại ý vẫn tỏ ra hoài nghi Điều này cũng khó trách Ngày hôm qua người đàn ông ngồi đối diện này Còn bảo anh ta đóng giả làm anh trai của a Kiệt để lừa Tiêu Tinh. Thoát một cái, đột nhiên biến thành bạn trai của Tiêu Tinh. Ai cũng khó mà tin được. Thấy hai người ngồi cạnh nhau, rất sống vợ chồng. Tại ý không kìm được hỏi. Hai người quen nhau như thế nào? Một người ở Trung Quốc, một người ở Mỹ, lại ở bên nhau hai năm. Lẽ nào hai người yêu nhau bằng tinh thần cách hai nửa địa cầu? Tiêu Tinh tiếp tục bịa. Yêu qua mạng. thập quân tắc quyết định cúi đầu. Nhìn menu để suy trì Vẻ điểm tính của mình Chẳng qua anh chỉ là đạo cụ mà thôi Đạo cụ không cần nói nhiều Chỉ cần nghe cô bịa Xem cô nàng có sức mơ phong phú này Có thể bịa ra câu chuyện tình yêu Kinh thiên động địa như thế nào Chắc không thể nói Anh là Marca Sồng Mấy nghìn năm tuổi Như lúc ở trên máy bay cơ chứ Nghe Tiểu tinh nói câu ấy Sắc mặt tạ ý cũng vô cùng mơ hồ Trong lòng anh ta, Tiêu Tinh là một cô bé hồ đồ. Anh luôn nghĩ rằng bao nhiêu năm nay cô chỉ phát triển yêu quy, chứ không phát triển e quy. Nói với cô về chủ đề đàn ông, thậm chí khiến anh ta có cảm giác có tội vì làm hư một cô gái nhỏ. Không ngờ thoát một cái, cô bé này lại chạy theo mốt, chơi trò yêu qua mạng. Theo anh ta được biết, những cô gái trò chuyện qua webcam đều rất bốt chát. một số người thậm chí chỉ mặc bikini bật webcam rồi khụ khụ. Tạ ý không kìm được liếc nhìn Tiêu Tinh, có dùng xét đánh chết anh ta, anh ta cũng không thể tưởng tượng được Tiêu Tinh đã tạo ra mối tình qua mạng như thế nào. Tiêu Tinh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tại ý, không kìm được cười nói, làm gì mà cười khó coi như vậy? Em không phải là loại đã quá lứa lỡ, lỡ thì tùy tiện tìm người chat webcam trên mạng đâu. Em và G-sen quen nhau trong game online. Anh đừng dùng cái tư tưởng mở ám ấy để đánh giá bọn em. Thẩm quân tắc siết chặt tay, chầm chầm nhìn menu. Game online, cái cớ này rất hay, còn hơn cả câu chuyện võ hiệp và câu chuyện về ma cà Sồng. Lúc ấy, tạ ý mới thở phào. Ồ, game online, cái này còn đáng tin. Đúng là thật đấy, tiêu tinh cười và nói. Anh còn nhớ Vệ Nam và Kỳ Quyên chứ? Nhớ chứ, từ hồi cấp 2, ba người lúc nào cũng sinh lấy nhau. Tiêu Tinh nói tiếp, có một kỳ nghỉ hè, ba đứa bọn em thấy nhảm chán, nên cùng nhau chơi trò game online, có tên là Mộng Lý Sang Hồ. Vệ Nam chọn làm dược sư, Kỳ Quyên thì biến thái, chọn làm thích khách. Còn em, thao tác không sỏi, nhưng cứ nhất định chọn nhân vật khó hơn là Pháp Sư. Lúc chọn ngành nghề đã bị bộ trang phục lộng lẫy của pháp sư làm cho mê hoặc. Ừ, tạ ý có thể tưởng tượng được thảm cảnh khi tiêu tinh làm pháp sư. Có thể tưởng tượng được bi kịch khi cô bị quái vật truy sát hết lần này đến lần khác. Vệ Nam tìm được một ông chồng trong game, nhưng hắn đúng là tên cặn bá. Hắn lấy trộm hết tiền vào đồ của Vệ Nam, lại còn tự ý ép cô ấy phải ly hôn. Em và Tiểu Quyên tức quá, hạ lệnh toàn quân truy sát hắn. Tạ ý có thể tưởng tượng được cảnh tượng hoành tráng khi ba cô gái vác đao truy sát cả đàn ông cạn bã, ngật đầu với vẻ mặt phức tạp. Ba người bọn em quả thực là không thể đắc tội. Tiêu tinh nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Có một lần em đang trồng sâu ở ngoài đồng thì gặp tên khốn đó. Em điên tiết sông lên muốn giết hắn, báo thủ cho vệ nam. Kết quả là em bị hắn giết, tạ ý hùng hồn nói. Tiêu tinh căm phẫn gật đầu. Vốn dĩ em đã lên kế hoạch là đẩy ngã hắn, rồi đánh chết hắn. Kết quả em vẫn chưa ra tay. Hắn đã đẩy ngã em trước. Khụ khụ. Tại ý không kìm được, ho vài tiếng để xấu đi nỗi kích động muốn bật cười đến điên cuồng. Khóe miệng của thẩm quân tắc cũng sun sun. Menu đã sở đến tờ cuối cùng rồi lại lật lại từ đầu. Thời đại này, Làm đạo cụ không dễ dàng chút nào. Mỗi câu nói của Tiêu Tinh đều giống như cầm sao, Cứa vào thần kinh của anh. Có phải đầu óc của cô gái này bị dị tật bẩm sinh không? Vì sao anh thấy toàn thân cô toát lên khí chất, Khiến người ta sợ khóc sợ cười? Tiêu Tinh tiếp tục căm phẫn nói, Cái tên cặn bãi, hắn lại chạy lại để siết em. Trò chơi này đã cài đặt chết rồi thì có thể sống lại tại chỗ, Nhưng sau khi sống lại chỉ có 10% lượng máu Em vừa sống lại Hắn lại giết em Rồi lại sống lại Hắn lại giết em Hắn đã ngồi bên cạnh em Chờ em sống lại rồi giết Chờ rồi giết Chờ rồi giết suốt nửa tiếng Hụ hụ Tại ý sở mũi Đồng cảm hỏi Sau đó thì sao Hai mắt tiêu tinh sáng lên Lúc ấy đột nhiên có một thích khách xuất hiện Anh ấy chỉ cần một chiêu Đã đẩy ngã tên khốn kia Sau đó đứng cạnh em Đợi tên khốn kia sống lại, anh ấy lại giết hắn Lại sống lại, lại giết, báo thủ cho em Người đó chính là Duy Sen Tiêu Tinh nhìn Di Sen đang cúi đầu, xem menu bên cạnh Vở làm sắc vẻ ngọt ngào và nói Em rất thích tính cách căm ghét cái xấu như kẻ thù của anh ấy Thẩm quân tắc biết thân phận, làm đạo cụ Tiếp tục sự im lặng Anh chính là thích khách, đã bảo vệ bên cạnh Tiêu Tinh Báo thủ cho cô Nhân tiện ăn miếng trả miếng Với người đàn ông kia Ý tưởng này Anh rất không hài lòng Nếu thật sự là anh Anh tuyệt đối sẽ không cứu tiêu tinh Anh sẽ cùng người đàn ông kia Liên thủ siết chết cô mới đúng Bọn em thường cùng nhau Làm nhiệm vụ trong game Em dần dần phát hiện Hình như là mình thích anh ấy Có điều lúc anh ấy ở nước ngoài Em cũng không nghĩ nhiều Không ngờ về sau, anh ấy đi công tác ở thành phố B, còn hẹn gặp em. Tiêu Tinh không cười nữa, nghiêm túc nói. Lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, em đã biết, anh ấy chính là người mà em đang tìm. Tôi đúng là người mà cô đang tìm, người mà cô hận đến nghiến sang nghiến lợi. Thầm quân tắc thầm nhịn cười, học sáng vẻ của Tiêu Tinh, nghiêm túc đặt menu lên bàn. Thế về sau thế nào? Tại ý hứng thú. hỏi đến cùng. Chúng tôi ở bên nhau. Thẩm Quân Tắc nói. Tiêu Tinh mỉm cười nhìn Thẩm Quân Tắc gật đầu tán thành. Lần này cũng vì anh ấy mà em mới đến New York. Lúc ấy Tạ Ý mới sụt mình tỉnh ngộ nói với Thẩm Quân Tắc: Anh được đây, đã dỗ dành Tiêu Tinh của chúng tôi đến New York. Anh thật là có bản lĩnh. Thẩm Quân Tắc bình tĩnh nói: Vốn dĩ tôi muốn vì cô ấy mà về nước làm việc. Nhưng tiêu tinh nói cô ấy muốn sang đây du học Tiêu tinh vội vàng gật đầu phụ họa Đúng vậy, đúng vậy, em cũng muốn sang nước ngoài học hỏi Dù sao thì hai người ở bên nhau, ở đâu cũng được Tại ý ngưỡng mộ nói Tình cảm của hai người thật đẹp Ngừng một lát, đột nhiên anh ta hỏi Đúng rồi, lúc nào kết hôn Sang mặt tiêu tinh biến sắc Rõ ràng là chưa từng nghĩ tới cách ứng phó với vấn đề này tầm khuôn tác vẫn bình thản như không có chuyện gì, khóe môi khẽ nhếch lên, toát ra về dịu sàng. khiến người ta ngạc nhiên. Anh nhìn tiêu tinh khẽ nói: bây giờ vẫn sớm, đợi sau khi cô ấy tốt nghiệp, chúng tôi sẽ kết hôn. Tiêu tinh sững người, nhất thời khó có thể thích ứng được, vì đạo cụ im lặng này đột nhiên nói ra những lời tình cảm như vậy. Có điều cô nhanh chóng trở lại với ý thức tự giác của một diễn viên, gật đầu phụ họa, ư. Chúng em định chờ tốt nghiệp rồi sẽ kết hôn, ha ha, còn phải vài năm nữa, không vội không vội. Sao lại có cảm giác chồng tung vợ hứng thế nhỉ? Hụ hụ, chắc chắn là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Quả nhiên không thể xem nhẹ anh chàng di sen này. Kỹ thuật diễn xuất cứ phải gọi là đẳng cấp, không nhìn thấy một chút bất thường nào trên khuôn mặt của anh ta. Nụ cười mang theo vẻ chiều chuộng, thậm chí khiến tiêu tinh có ảo giác Anh ta thật sự rất yêu mình. Hùng hồ tả ý là người ngoài trả trách Tạ ý không nghi ngờ nữa tài diễn xuất của thẩm quân tắc quá xuất sắc tuy đã thành công che mắt được Tạ ý nhưng rất kỳ lạ tiêu tinh luôn có cảm giác trong lòng có chút không thoải mái anh ta có thể diễn cái vai xa lạ này một cách hoàn mỹ như thế nếu anh ta đã có xã tâm lợi dụng cô không biết chừng cô bị anh ta lừa lúc nào cũng không biết lại còn ngây ngô giúp mà anh ta đếm tiền Thực ra, sở dĩ tiêu tinh có thể kể câu chuyện trong game một cách lưu loát như thế là vì quả thực chuyện này đã xảy ra với cô. Có điều, cô đã sửa lại một vài tình tiết quan trọng. Ân nhân cứu mạng xuất hiện lúc ấy hoàn toàn không phải nam thích khách, phóng khoáng mà là nữ sát thủ biến thái kỳ quyên. Tiêu tinh vẫn còn nhớ rất rõ cảnh tượng khốc liệt khi kỳ quyên dùng hai lưỡi dao sang bóng đâm vào người tên cận bác kia. Hết nhát này đến nhát khác Bây giờ nghĩ lại Vẫn thấy tim đập chân run Kỷ quyên học luật Nhưng động tác hành vi Lại rất giống bác sĩ thú y Cuối cùng đã sủng câu chuyện game online Có sửa chữa Che mắt được tại ý Tiêu tinh vừa thở phào Thì đột nhiên nghe thấy tại ý nói Đúng rồi cuối tuần này Hai người đến sự hôn lễ của tôi nhé Nói rồi còn nở nụ cười thành khẩn Lấy hai tấm thiệp cưới trong túi tiêu tinh lặng lẽ cúi đầu xuống cầm menu lúc nãy thẩm quân tắc vừa cầm từ từ mở ra xem tâm trạng của cô rất xối bời thu thực nếu không phải là vì eq của tại ý quá thấp cô rất muốn tham sự hôn lễ chúc mừng chị minh huệ dù sao thì chị minh huệ là người chị mà cô rất thích tại ý cũng coi là người bạn thanh mai trúc mã bao nhiêu năm của cô nhưng điểm đáng sợ nhất của tại ý không phải ở chỗ eq của anh ta thấp Mà là ở chỗ chúng ta vĩnh viễn không thể lường trước được Một người phút trước vẫn còn bình tĩnh như anh ta Không biết phút sau có đột nhiên gào thét hay không Thần tượng của anh ta chính là giáo chủ thét gào mã cảnh đào Đó là hôn lễ Bao nhiêu người nhìn vào Ngồi nhớ anh ta gây ra chuyện gì Tội xanh yêu thầm anh ta bao nhiêu năm của tiêu tinh Con nhảy xuống sông Hoàng Hà Cũng không sửa sạch được Cô cũng không muốn vì sự xuất hiện của cô mà hôn lễ của chị Minh Huệ biến thành trò hề. Nhưng lúc này, nhìn thấy tại Ý đưa tấm thiệp cưới bằng hai tay, ánh mắt chân thành nhìn cô. Cô cũng không tiện nói Em sợ anh lắm, em không dám đi. Tiêu tình không biết phải làm thế nào, không kìm được, quay sang nhìn thầm quân tắc. Thẩm quân tắc ngoảnh đầu nhìn cột, rõ ràng anh ta không muốn đi. tại Ý tiếp tục cười nói không phải lo đâu, hôn lễ của bọn anh không đông lắm, phần lớn đều là những bạn du học sinh trong nước, còn có rất nhiều bạn ở cùng trường đại học T. Thời gian cử hành hôn lễ là 10 giờ sáng chủ nhật, không đến nhà thờ bày vẽ hình thức nữa, thuê khách sạn mà tiệc tùng chúc mừng. Kiều Tinh, em là bạn thân nhất của anh, bây giờ tình cảm cũng có chỗ gửi gắm rồi, anh rất mừng cho em, anh sẽ đặc biệt chuẩn bị chỗ ngồi và kẹo cưới cho hai người. Nghe anh ta nói như vậy Thật sự tiêu tinh có chút xúc động Nhớ lại cảnh tượng hồi nhỏ Tại ý xúc cô đánh những thằng con trai bắt nạt cô Bao nhiêu năm nay Tuy không quen với hành vi tác phong của anh ta Nhưng anh ta đối với cô là thật lòng Cả đời người Cũng chỉ kết hôn có một lần Tại ý mời chân thành như vậy Bạn bè bao nhiêu năm Không đi cũng thật không nể mặt Tiêu tinh quyết trí Giơ tay nhận tấm thiệp trên tay anh ta Cô nắm chặt tay, nói như đang thể thốt Được, nhất định bọn em sẽ đến đúng giờ Để chúc mừng hai người tập quân tắc không kìm được Khẽ ho một tiếng Ý kiến của anh, cô nên hỏi mới đúng Rõ ràng là anh đang ngoảnh đầu đi Tỏ ý mình không muốn Thế mà cô vẫn còn nhận lời Lại còn nói bọn em Nhân tiện lôi anh vào Cô còn coi anh là đạo cụ thật Muốn lôi đến đâu thì lôi Cảm giác bị cô tùy tiện điều khiển không vui chút nào. Kiều tình nghe thấy anh ho, lúc ấy mới nhớ ra mình đã bỏ qua ý kiến của đạo cụ, vội vàng cười và nói: đúng rồi, có thể hôm ấy Di si Sen bận, có lẽ. Tạ ý ngắt lời cô, cao mảnh nói với thẩm quân tắc: chuyện gì quan trọng đến đám cưới của bạn cũng không thể tham dự, nhưng gì vui như đám cưới, những đôi tình nhân nên xuất hiện cùng nhau, sao có thể thiếu anh được, người anh em. Nói rồi còn sơ tay vỗ vai thẩm quân tắc Bày tỏ sự thân thiện Thế tiếng người anh em Nghe thật thuận miệng Khiến lông tơ trên lưng thẩm quân tắc Sự đứng không kìm được cao mày thấy mắt cầu cứu của tiêu tinh Đang hướng về phía mình Lúc ấy anh mới gượng nói Để tôi xem thế nào Thế mới đúng chứ Nhất định anh phải đến đấy tại ý cười nói Tôi hy vọng hôm ấy Hai người có thể nắm tay xuất hiện dù sao thì hai người cũng sắp kết hôn rồi nhân tiện đây lấy chút không khí đúng rồi chuyện tình yêu qua mạng của hai người tôi thấy rất hiếm có tiêu tinh em kể tỉ mỉ cho anh nghe đi tiêu tinh vội mỉm cười a em vào nhà vệ sinh đã cô ta chạy còn nhanh hơn cả thỏ rõ ràng không bịa được nữa liền ném đống đổ nát cho mình thẩm quân tắc nhìn bóng hình nhanh chóng biến mất của cô vẻ mặt hơi khựng lại trước ánh mắt chăm chú của Tại Ý, anh không kìm được mỉm cười đầy ẩn ý. Lúc ấy Tại Ý mới nghiêm túc nói: "Cô ấy đi rồi, anh cũng nên nói thật với tôi rồi chứ. Anh bảo tôi đóng giả thẩm quân tắc lửa cô ấy làm gì?" Anh ta ngừng một lát rồi bổ sung: "Tiểu Tinh là bạn thân nhất của tôi, anh đừng làm có chuyện gì có lỗi với cô ấy." Thấy Tại Ý đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong lòng Thẩm Con Tắc cảm thấy rất nực cười. Anh im lặng một lúc, rồi mới thản nhiên nói. Chuyện này nói ra thì rất dài. thẩm quân tắc bắt đầu tiếp tục bịa chuyện trong đầu. Dù sao, từ lúc anh lên kế hoạch lửa tiêu tinh, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Quả cầu tuyết này càng lăn càng to. Điều không thể ngờ là vô tình mở tại ý đến diễn kịch. Kết quả đắp quả cầu tuyết thành người tuyết. Hụ hụ, thẩm quân tắc lấy giọng. bắt đầu hoàn thiện câu chuyện của tiêu tinh thực ra người cứu cô ấy trong game ngày hôm ấy không phải là tôi mà là bạn của tôi thẩm quân tắc giọng nói của thẩm quân tắc vô cùng bình tĩnh nét mặt cũng vô cùng nghiêm túc khiến người ta không có một chút lý do nào để nghi ngờ tôi và thẩm quân tắc cùng chơi mộng ly sang hồ về sau vì công việc bận rộn cậu ấy không chơi nữa tôi liền lấy tài khoản của cậu ấy chơi tiếp Tôi phát hiện trong lít bạn thân của cậu ấy có tiêu tinh. Ngày nào lên mạng, cô ấy cũng chào tôi. Tôi không kìm được đáp lại cô ấy vài câu, dần dần thân nhau. Thẩm quân tắc ngừng một lát, thấy tại ý đang chăm chú lắng nghe. Thế nên anh tiếp tục bịa. Hai năm trước, tôi về nước hẹn gặp cô ấy. Chúng tôi có cảm tình với nhau, nên đã chính thức đến với nhau. Chuyện này tôi cũng xấu không nói với thẩm quân tắc. Tiêu tinh cũng tưởng rằng tôi chính là người lúc đầu đã cứu cô ấy. Chuyện đổi tài khoản, tôi không nói rõ so với cô ấy. Sợ sau khi phát hiện, Thẩm quân tắc sẽ để lộ chuyện này, khiến cô ấy tức giận. Vì thế, tôi mới không để Thẩm quân tắc thật xuất hiện trước mặt cô ấy. Thế vì sao anh không nói rõ so với người anh em của anh? Lẽ nào còn sợ anh ta vung sao cướp người yêu của anh? Tại ý tỏ vẻ hoài nghi. Thực tế là... Tôi đã cướp người yêu của cậu ấy trước. Thầm quân tắc không kìm được sở mũi. Dù sao thì đã có nhiều tội danh như vậy rồi. Không sợ cái tội cướp người yêu này. Lúc ấy quân tắc có cảm tình với tiêu tinh. Chỉ là tình cảm của họ vừa mới này mầm. Quân tắc vì bận việc không thể chơi game được nữa. Tôi dùng tài khoản của cậu ấy cướp tiêu tinh. Nếu cậu ấy biết có thể sẽ trở mặt với tôi. Chuyện này quả thực có chút khó xử. thẩm quân tắc nói tiếp Thực ra tôi vốn không muốn để ý đến tiêu tinh Nhưng từng hành vi, lời nói của cô ấy Đều thách thức giới hạn của tôi Thế là anh phát hiện mình không kìm nén được Và đã yêu cô ấy Vì thế anh đóng xả làm chủ nhân của tài khoản lừa tiêu tinh Lại còn mượn cớ đi công tác Chạy về nước gặp cô ấy Củng cố tình cảm thẩm quân tắc gật đầu một cách sâu xa Đúng là như vậy Lúc ấy tại ý mới tỉnh ngộ anh đối với cô ấy đúng là nặng tình vì cô ấy mà ngay cả anh em cũng mặc kệ tục ngữ nói anh em như chân tay đàn bà như quần áo cho dù có bị tàn phế cũng không thể khỏa thân anh cũng đồng ý với quan điểm này sao không sai thẩm quân tắc nhìn anh ta với ánh mắt tán đồng khẽ nói tuy nhiên đã qua đi hai năm rồi nhưng tôi không muốn sự xuất hiện của thẩm quân tắc làm ảnh hưởng đến tình cảm của tôi và tiêu tinh chuyện này Mong cậu giữ bí mật giúp tôi. Thì sao là vậy? Tạ ý gật đầu. Tiêu tinh là người yêu hận rõ ràng. Nếu biết ngay từ đầu tôi đã lửa cô ấy, nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng tôi thật sự không kìm lòng được. Tạ ý đồng cảm nói. Không kìm lòng được yêu cô ấy cũng không phải là lỗi của anh. Thẩm quân tắc đau khổ ngoảnh mặt đi. Tạ ý nhìn anh bằng ánh mắt đồng cảm với người anh em gặp nạn. Dù sao thì hai người đã yêu nhau hai năm Anh chàng thẩm quân tắc kia Chỉ cứu cô ấy trong game Trong lòng cô ấy chắc chắn là anh quan trọng hơn Đừng lo lắng Chuyện này tôi sẽ không nói với cô ấy Thấy tiêu tinh đang đi về phía này thẩm quân tắc vội vàng tổng kết Chuyện giữa tôi và cô ấy Tôi sẽ xử lý em đẹp Tôi tin anh, người anh em Tại ý xúc động vỗ vai thẩm quân tắc Anh đối với cô ấy Quả thực là rất nặng tình Vì cô ấy mà đắc tội với cả bạn bè Đúng lúc ấy Tiêu Tinh đi đến cạnh trước bàn Thẩm quân tắc Ca lăng đứng dậy Ân cần kéo ghế cho cô Động tác nhỏ này Khiến tại ý càng xúc động hơn Anh ta không kìm được Nói với Tiêu Tinh Tiêu Tinh à Ji Sen đối với em thật sự là tốt đến mức Không còn gì để nói Em nhất định phải biết trân trọng Đừng làm gì có lỗi với anh ấy Nghe rõ chưa Tiêu Tinh không hiểu gì hết Thấy tầm quân tắc ngồi bên cạnh, đang mỉm cười dịu sàng với mình. Không kìm được, Su Su nói, Vâng, em... em sẽ làm như vậy. Cuối cùng, đã lừa được tạ ý, nhưng không chỉ một mình Tiêu Tinh thở phào nhẹ nhóm. Trên đường về nhà, Tiêu Tinh nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, có chút bất an khi hỏi. Đúng rồi, ngày cửa hành hôn lễ, anh có thể đi cùng tôi không? Tôi sợ... sợ tại ý nghi ngờ thẩm quân tắc chắc chắn nói yên tâm một mình cô đi cậu ta sẽ không nghi ngờ đâu tiêu tinh gật đầu nhưng lại nghi ngờ hỏi lúc nãy anh đã nói gì với anh ta chỉ là nói kỹ hơn về quá trình chúng ta quen nhau trong game thôi thẩm quân tắc bình thản nói hi hi he, anh lợi hại thật trông anh ta có vẻ rất tin tiêu tinh cười nói lần này thật sự rất cảm ơn anh Hình như tôi lại nợ anh một mối ân tình. Đừng khách sáo, thầm quân tắc khẽ nhếch mép. Ân tình sẽ có cách trả lại, chẳng phải sao. Nhìn nụ cười của anh ta, tiêu tinh bỗng chốc có chút sững sờ, Người đàn ông này bình thường lúc nào cũng tỏ ra nghiêm túc lạnh lùng. Thỉnh thoảng cười, cũng rất đẹp trai. Chỉ là nụ cười của anh ta tuy đẹp, nhưng lại khiến tiêu tinh thấy lạnh ở cổ. Dường như có ảo sát, mình sắp bị xa vào bẫy của anh ta. Sau này có chuyện gì cần cô giúp, hy vọng cô có thể ra tay giúp đỡ Thẩm quân tắc mỉm cười, thái độ rất vui vẻ Không vấn đề, anh giúp tôi nhiều như vậy Có chuyện gì cần tôi giúp, xin cứ nói Tôi tuyệt đối sẽ không từ chối Tiêu tinh đã mơ hồ bán mình như thế Mà không phát hiện ánh mắt mà người đàn ông bên cạnh nhìn cô qua gương chiếu hậu Bỗng trở nên thâm sâu